Anh em Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh học chuyện của Lão Trần Và hôm nay thì ngàm chúng ta lại tiếp tục đến với series Kiếm tiền kỷ hoa chương là cuộc vật lộn sau cùng Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Lâm Bắc Thần Đã dựa vào đột phá trong quá trình chiến đấu mà đánh bại được Thẩm Phi Tuy nhiên về thực lực tổng thể thì bên kia có vẻ như vẫn mạnh hơn Và ở phần cuối phần trước thì Lâm Bắc Thần có vẻ như vẫn còn lá bài tẩy nào đó Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem rốt cuộc là lá bài tẩy đó là gì các bạn nhé vào lúc này thì lăng thần lại chậm rãi bước tới phía trước đứng ngay bên cạnh lâm bắc thần sánh vai với hắn ta cũng nói cho các ngươi một đạo lý nước thiên kiêu nhìn đám người thẩm phi chậm rãi nói thực lực tuyệt đối có thể nghiền nát mọi kế hoạch ưu thế về nhân số trong nhiều trường hợp nó không đáng tin như ngươi tưởng dù một bầy cừu có số lượng nhiều bao nhiêu thì cũng không thể đánh bại một con rồng khổng lồ Ở trên vai phải của nàng, lỗ kiếm vẫn đang dỉ máu. Một vết thương kiếm rất đặc biệt, nhất thời không thể cầm máu hoàn toàn. Cho nên, nàng phải dùng tay trái để cầm trường kiếm. Năm ngón tay mảnh khảnh giống như được chạm khắc cẩn thận bằng bạch ngọc, cầm chắc chuôi kiếm. Giữa vân da thấp thoáng ánh trăng, có một vẻ đẹp tinh tế khiến người ta mê mẩn. Thực ra, lúc mà ta mới bắt đầu luyện kiếm không phải dùng tay phải, mà là... Tay trái của nàng khẽ vung lên, vù một tiếng một kiếm mười hoa. Hoa kiếm giống như những vỉ sao lạnh giá, nhấp nháy phóng ra, mà là tay trái. Ánh mắt của lăng thần đột nhiên sắc bén, sau đó nàng xuất thủ. Bình thường mà nói tất cả mọi người đều dùng kiếm bằng tay phải, trừ phi là thuận tay trái, hoặc là kiếm sĩ sử dụng song kiếm. Những người dùng kiếm bằng tay phải, khi mà tay trái dùng kiếm thì quán tính sẽ bị đảo ngược, chắc chắn là không mạnh, chiến lực sẽ đại giảm. Nhưng lăng thần thì khác. Một thanh trường kiếm bình thường của Vân Mộng Vệ, ở tông tay trái của nàng, uy lực bộc phát ra vượt xa so với tay phải dùng kiếm trước đó. Một kiếm một bạn trẻ, à không, là một kiếm một học viên thiên tài. Mười mấy học viên tài năng xông lên gần nhất chỉ cảm thấy tiếng gió ập tới, hoa mắt chóng mặt, hoàn toàn còn chưa nhận thức được chuyện gì đang xảy ra thì đã bị đánh bay ra ngoài. Đây là lăng thần đã hạ thủ lưu tình, nếu không bọn họ e là đã chết, mà còn không biết vì sao mình lại chết. Lý Đào và Đào Vạn Thành gào thét xông lên, lựa chọn liên thủ hai đại thiên tài được mệnh danh là song bích của học viện sơ cấp hoàng gia uy lực liên thủ cực kỳ mạnh mẽ hơn nữa bọn họ còn tinh thông một loại kiếm thuật hợp kích nhưng đối mặt với tay trái cầm kiếm của lăng thần thì cũng lập tức tháo chạy chỉ trong vòng một kiếm trường kiếm trong tay hai người đều vỡ tan thành nhiều mảnh đồng thời lồng bàn tay cầm kiếm cũng nứt toác ra hộ khẩu dỉ máu thẩm phi vừa thấy tình hình không ổn liền thi triển ra u minh quỷ bộ lập tức nhảy ra ngoài 10 mét rút thái a kiếm đang cắm trên mặt đất lên Xoay người thi triển tình vân kiếm pháp Người giống như cuồng hổ Kiếm giống như cuồng long Từng đường quỹ đạo của kiếm Giống như chín ngôi sao xẹt qua bầu trời đêm Rồi vồ xuống, cực kỳ kinh người Dừng ở đây đi Lăng thần thở ơ nói Một kiếm đâm ra Trong không khí một luồng sáng lạnh lùng lóe lên keng Thái a kiếm bị đâm trúng vào sống kiếm Răng rắc Trong khoảnh khắc tiếp theo Thanh bảo kiếm này Lấy một điểm trên sống kiếm bị đâm trúng làm trung tâm Mà vỡ ra từng đường nứt Sau đó âm âm nổ tung Một mảnh kiếm bay vào xoay tròn Xẹt qua gò má của thẩm phi Một vệt máu lé ra trên mặt hắn Thân hình hắn đông cứng lại Đôi mắt mở to Đồng tử co rút lại đột ngột Khoảnh khắc đó cái chết đã cận kề hắn Chỉ trong găng tức Bại rồi Lần này thất bại càng triệt để hơn Ngay cả Thái A bảo kiếm cũng bị lăng thần Dùng một thanh trường kiếm đơn giản nhất Của vân mộng vệ chém gãy trạng thái kiếm tay trái của lăng thần mạnh mẽ đến mức khó tin thẩm phi cũng không thể nào bình tĩnh được nữa đầu óc trở nên trống rỗng hắn có thể chắc chắn rằng nếu như đây là một trận chiến sinh tử thực sự đối mặt với một kiếm tay phải của lăng thần hắn có lẽ có thể rút lui toàn thây nhưng đối mặt với kiếm tay trái của nàng bản thân có thể chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi đã chết bảy tám lần ở vân mộng thành nữ thiên kiều tuyệt thế chỉ đứng sau con lâm thính thiền lại khủng khiếp đến mức như vậy sao thẩm phi không cam tâm thiên phú của hắn chắc chắn là thiên tài trong thiên tài trước giờ hắn luôn tự hào về điều đó lần này hắn bày mưu tính kế với lăng thần chẳng qua là theo thói quen cẩn trọng từ trước đến nay của hắn để làm an toàn mà thôi hắn không cảm thấy là mình thua kém lăng thần cho dù có kém thì cũng chỉ là hữu hạn thôi nhưng bây giờ phụt thẩm phi chấn động tâm thần phun ra ngụm máu thứ ba lăng thần đánh bại tất cả học viên thiên tài thu kiếm lùi lại đứng sánh vai với lâm bắc thần có gió thổi qua làm mái tóc dài của nàng lay động những sợi tóc xóa bên gò má tuyệt sắc ấy làm toàn thân thiếu nữ toát ra một khí tức mạnh mẽ khiến cho người khác phải hoảng sợ vung ra một loại mị lực thần bí các học viên khác đều kinh ngạc ngập ngừng không dám tiến lên thẩm phi thì nhìn thanh kiếm gãy trong tay khóe miệng chảy máu ngẩn người ra trầm mặc trong vòng năm sáu phút hắn đột ngột ngẩng đầu lên giống như thề thốt với bản thân để thôi miên lại giống như đang gào thét với người khác không trận chiến này chúng ta không thể bại Thẩm Phi đột nhiên quay người đôi mắt hắn đỏ lên nhìn về phía hàng chục học viên thiên tài đứng đầu bảng xếp hạng cá nhân lớn tiếng gào thét mê hoặc nói vẫn còn nhớ ta đã hứa với các người điều gì không ta muốn dẫn dắt các người với sự kiên định nhất, trung thành, hữu nghị nhất cùng nhau đột phá chủng vây thăng cấp vào cuộc thi đấu chính thức ta đã hứa với các người tuyệt đối sẽ không bao giờ thay đổi nhưng bây giờ có người cản đường chúng ta sức mê hoặc càng rõ ràng hơn trước nó bắt đầu lưu chuyển trong không khí Hắn dùng thanh kiếm gãy trong tay chỉ vào lăng thần, rồi chỉ vào lâm bắc thần, vẻ mặt hung tợn gào thét. Hai người này, họ cản đường chúng ta, bọn họ sắp được thăng cấp, nhưng lại sắp cắt đứt hy vọng của chúng ta. Các bạn học, cơ hội đã ở ngay trước mắt, chỉ một lần thôi. Các ngươi có sẵn sàng dùng nhiệt huyết tuổi trẻ của mình ra sức liều mạng một lần, hay là chỉ đứng đó chấp nhận số phận? Những học viên thiên tài vốn đã chán nản, hơi thở dần trở nên gấp gáp, từng ánh mắt thù địch nhìn về phía lăng thần và lâm bắc thần. Thẩm Phi lại nói tiếp, liều một lần đánh bại bọn họ, chúng ta có thể cùng nhau thăng cấp. Bỏ cuộc bây giờ thì sẽ gieo vào lòng các ngươi một cơn ác mộng, đợi đến khi quay đầu nhìn lại quá khứ, nhất định sẽ hối hận vì hành động tâm thương của mình. Con đường của võ giả chỉ có ra sức tiến về phía trước mới có thể thực sự mạnh mẽ. Thẩm Phi ta đã thua một lần trong tay hai người này, nhưng ta sẽ không bỏ cuộc, trừ phi là ta không cầm nổi kiếm. Các người có muốn bỏ cuộc không? Đây là cuộc vật lộn cuối cùng của hắn. Đào Vạn Thành gầm lên một tiếng, tay cầm nửa thanh trưởng kiếm lao về phía Lâm Bắc Thần. Lý Đào thì hai mắt đỏ hoe, giống như một con giã thú bị thương, lao về phía Lâm Bắc Thần. Thẩm Phi bật cười, cũng cầm thanh thái a kiếm đá gãy, lao về phía Lăng Thần. Mười học viên thiên tài khác như là Bảnh Nhất Minh, Lý Duệ, Trác Khai Tâm cũng đều nhấc kiếm tiến lại gần. Thẩm Phi nói rất đúng, bọn họ đã không còn đường lui, hy vọng duy nhất chỉ có chiến đấu. Cứ như vậy mà rút lui khỏi cuộc thi Thì bọn họ tuyệt đối không thể nào chấp nhận được Đã như vậy Lăng thần lãnh đạm nói Vậy ta sẽ khiến các người đều không nhấc được kiếm Tay trái cầm kiếm lại muốn nâng lên Lâm bắc thần lúc này đột nhiên la lớn Chờ một chút Đánh đánh giết giết thật chả văn minh chút nào cả Các bạn học Ta có cách để giúp các người đều thăng cấp Câu nói này có một loại ma lực kỳ lạ Lúc này những thiên tài phẫn uất và không cam tâm Bị thẩm phi khơi dậy tinh thần liều chết chiến đấu, đột nhiên lại sinh ra kẽ hở. Động tác của tất cả mọi người đều khựng lại. Nói, cách gì? Bành Nhất Minh là người đầu tiên quát lên. Đừng tin hắn, tên cặn bã này chẳng qua chỉ muốn kéo dài thời gian mà thôi. Chúng ta... Lý đảo lớn tiếng nói. Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, lời của hắn bỗng nhiên im bặc, không cách nào kiểm soát được. Bởi vì Lâm Bắc Thần đã mở lòng bàn tay của mình ra. Tay của hắn rất đẹp, nhưng mà đây không phải là điểm mấu chốt. Mấu chốt là có một chồng mười cái huy hiệu ngôi sao xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Dưới ánh mặt trời, mỗi huy hiệu đều phản chiếu màu sắc mờ ảo. Ánh mắt của mọi người lập tức không cách nào cưỡng lại được mà dán vào mười cái huy hiệu ngôi sao này. Trong lòng mọi người đều nảy sinh một cảm giác hoang đường, trọn vẹn mười cái. Bọn họ nhiều người như vậy, trong thời gian chín ngày trước, ngày đêm tìm kiếm, suy nghĩ đủ cách, thử nhiều thủ đoạn khác nhau, cũng không tìm ra được mấy cái. Kết quả lâm bắc thần vừa ra tay đã có hẳn mười cái tiếng nuốt nước bọt ừng ực vang lên thẩm phi ngẩn người ra hắn theo bản năng rụi mắt không thể tin nổi cảnh tượng này già phút này đến cả nữ thiên kiêu lăng thần cũng chấn động còn lâm bắc thần thì bật cười thế nào hắn lớn tiếng nói huy hiệu trong tay ta tuyệt đối không phải là giả các vị căn cứ và tình hình điểm hiện tại trên bảng đá về cơ bản bất cứ người nào trong các ngươi chỉ cần có huy hiệu trong tay thì đều có thể đảm bảo được thăng cấp qua vòng dự tuyển còn ta sẵn sàng bán ra những huy hiệu này không biết các người có hứng thú không một câu nói như thể rắc một nắm muối vào trong chảo dầu các học viên lập tức sôi lên sùng sục bán huy hiệu ngôi sao ư nếu như thực sự có thể mua được huy hiệu vậy thì hà tất phải đánh đánh giết giết nữa đào vận thành liếc thấy tình thế không ổn giọng nói sắc bén đừng để tên cặn bã này lừa chỉ cần chúng ta đánh bại hắn huy hiệu chính là của chúng ta thậm chí không cần phải trả giá bằng tiền bạc chúng ta hà tất phải để hắn đùa chơi vòng vòng một số người ánh mắt sáng lên đúng vậy cướp đoạt là thủ đoạn ít tốn kém nhất có thể cướp được vậy thì tại sao phải mua lúc này lăng thần tiến lại gần đứng sánh vai bên cạnh lâm bắc thần một động tác nhỏ như vậy đột nhiên giống như nước sôi rội và tuyết dập tan đi ý tưởng cướp đoạt của mọi người có yêu nghiệt tuyệt thế lăng thần ở đây ai có thể cướp đoạt được huy hiệu ngôi sao từ tay lâm bắc thần chứ uống hồ lâm bắc thần có thể đánh bại thẩm phi một cách trực diện thực lực cũng không tầm thường một huy hiệu bao nhiêu tiền bạch nhất minh trực tiếp lớn tiếng hỏi Lâm Bắc Thần mỉm cười Giá khởi điểm 10 đồng vàng Đấu giá từng nấc Người nào ra giá cao sẽ được <cười> Kim nén gần cả 10 ngày Bây giờ cuối cùng cũng đến lúc thu gặt rau hẹ rồi Một huy hiệu 10 tiền vàng Rẻ như vậy sao Rất nhiều học viên vừa nghe vậy Lập tức niềm vui hiện lên nơi khóe mắt Mặc dù trước giờ chưa từng có ai bán huy hiệu Trong vòng dự tuyển Nhưng có thể chắc chắn là một huy hiệu ngôi sao Có giá 10 đồng tiền vàng thì lại không hề đắt chút nào Bởi vì thứ này trước giờ Có tiền cũng không mua được Nhìn thấy biểu hiện của bọn họ trong lòng lầm bắc thần gào thét cái đám chó khốn kiếp các người tưởng ông đây đang làm từ thiện không muốn định giá cao sao ông đây lúc đầu định giá một huy hiệu là 100 đồng tiền vàng nhưng hiện tại chẳng phải là tình thế không cho phép hay sao <cười> Nếu như ra giá cao ác cao lũ khốn các ngươi nóng ruột lại muốn cướp đoạt thì phải làm sao Thẩm Phi, Đào Vạn Thành và Lý Đào ở bên cạnh cũng có chút sững sở đấu giá huy hiệu ngôi sao thao tác điên cuồng như vậy sao Lâm Bắc Thần này, hắn sắp điên đến lên thiên đường rồi. Hơn nữa đến cặn bã này lấy đâu ra nhiều huy hiệu như vậy chứ? Cả ba người đưa mắt nhìn nhau, lập tức đưa ra phỏng đoán thống nhất. Nhất định là huy hiệu do nữ thiên kiều lăng thần tìm được, rồi âm thầm giao cho Lâm Bắc Thần. Hử, trà nam cơm dẻo, không biết xấu hổ. Cả ba người đều lộ vẻ khinh thường, nhưng trong lòng lại có chút hoài nghi nhân sinh. Không lẽ đẹp trai thì thực sự có thể muốn làm gì thì làm sao? Ngay cả Đại Ba Vương lăng thần cao cao tại thượng này cũng bị Lâm Bắc Thần làm cho ngoan ngoãn. Phi Ca phải làm sao đây? Đào Vạn Thành thấp giọng hỏi. Thẩm Phi cau mày nói: Cứ yên lặng theo dõi đã. Mới huy hiệu nguy sao cũng không thay đổi được gì. Cho dù có bán đấu giá hết mười cái huy hiệu, chúng ta vẫn có thể thăng cấp. Lý Đào nói. Nhưng mà bằng cách này, mục đích loại bỏ lăng thần không thể thành hiện thực. Thẩm Phi đáp lại: Không sao. Gặp chuyện thì phải bình tĩnh, càng phải tùy cơ ứng biến. Lần này không thể loại bỏ được lăng thần. Ngoại trừ do cái tên phá đám lâm bắc thần này ra, điểm máu chốt chính là tình báo của chúng ta sai lầm, không biết được uy lực cầm kiếm tay trái của lăng thần. Nhưng mà bây giờ thì đã biết rồi, đợi đến khi trận đấu chính thức diễn ra, chúng ta vẫn còn cơ hội rất lớn. Tâm lý của hắn được điều chỉnh rất nhanh, đây chính là một trong điểm mạnh nhất của thẩm phi, tuyệt đối không đắm chìm trong thất bại nhất thời mà không thể tự mình thoát ra. Nghe hắn nói vậy, Đào Vạn Thành và Lý đảo cũng dần bình tĩnh lại. Còn lúc này thì Lâm Bắc Thần đã bắt đầu hoạt động đấu giá công ích với quy mô lớn, thu gặt rau hẹ của mình. Huy hiệu thứ nhất bây giờ bắt đầu đấu giá. Giá khởi điểm là 10 đồng vàng, mỗi lần tăng giá không dưới 1 đồng. Lâm Bắc Thần cười khúc khích, cầm huy hiệu ngồi xào dơ lên ngón tay, thổi một hơi. Ta ra giá 10 đồng tiền vàng. bạch nhất mình lớn tiếng hồ, 11, 12, 14, đừng giành với ta, Lý Duệ lớn tiếng nói. Cuối cùng trong một lúc trần trừ, Huy hiệu ngôi sao đầu tiên cuối cùng được mua lại bởi Lý Duệ đến từ học viện sơ cấp số 2, người đứng hàng 8 trong bảng xếp hạng chiến lược cá nhân với mức giá là 14 đồng tiền vàng. Lâm bắt thần cười hả hê như một lão thợ săn bắt được con cáo, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Sau khi lấy được 14 đồng tiền vàng, huy hiệu ngôi sao giao lại cho Lý Duệ. Lý Duệ cầm huy hiệu trên tay kiểm tra kỹ càng, cuối cùng chân mặt lộ vẻ vui mừng. Là thật, đà tạ bạn học Lâm. Theo tình hình trên bảng điểm của vòng dự tuyển hiện tại thì một huy hiệu ngôi sao đủ để đảm bảo choán tiến vào vòng chính thức. Giá tiền lại chỉ có 14 đồng tiền vàng mà thôi, thực sự là một món hời to. Hắn có cảm giác mình thực sự là đang lợi dụng Lâm Bắc Thần. Điều này khiến cho giọng điệu của Lý Duệ trở nên hỏa nhã rất nhiều. Nhìn vào khuôn mặt Lâm Bắc Thần cũng cảm thấy thân thiết hơn. Lâm Bắc Thần cười khúc khích trong lòng. Tiểu tử, ngươi tưởng rằng mình đã lợi dụng ta sao, lát nữa ta cho người khóc. Hắn lấy huy hiệu ngôi sao thứ hai nói tiếp tục. 11 đồng tiền vàng, 12, 15, 17, 20 đồng, huy hiệu này thuộc về ta. Vương Hình Dư đến từ Học viện sơ cấp số 1 lên tiếng, nàng đứng thứ tư trong bảng xếp hạng chiến lược cá nhân, cũng là người xếp hạng cao nhất trong số các học viên, ngoại trừ Học viện sơ cấp Hoàng gia, rất có tiếng tâm. Vì vậy vừa mở miệng đã thành công đấu giá được một cái huy hiệu ngôi sao. Thành Giao Lâm Bắc Thần lấy được tiền vàng, ra huy hiệu cho nữ thiên tài của viện sơ cấp số 1 Sau khi kiểm tra một lượt Xác nhận huy hiệu là thật Trên mặt của vương huynh dư cũng lộ ra nụ cười Lâm Bắc Thần hắng rộng Đang định tiếp tục đấu giá Thì lúc này Mộc Tâm Nguyệt đột nhiên lớn tiếng nói Bạn học Lâm Rất cảm ơn ngươi có thể bán huy hiệu cho bọn ta Nhưng mà ta có một câu hỏi Không biết cô nên nói ra hay không Vậy thì ngươi đừng nói Lâm Bắc Thần trực tiếp chặn họng Mộc Tâm Nguyệt lại giống như không nghe thấy Tiền vàng bọn ta bỏ ra được Nhưng vấn đề nơi này còn cách doanh trại Tới 56 dặm, Bọn ta đấu giá được huy hiệu Lỡ như trên đường về bị người ta cướp thì phải làm sao Bỏ tiền ra nhưng cuối cùng lại không đạt được điều gì Điều này khiến bọn ta rất lo lắng Nàng cố tình nói rất to Lập tức đánh trúng nội tâm của nhiều học viên Đúng vậy Có tiền mua nhưng không có sức giữ Đây mới là vấn đề trí mạng Nếu không giải quyết được vấn đề này Thì việc đấu giá huy hiệu ngồi sau căn bản là việc làm vô bổ Trên thực tế đây cũng là một trong lý do mà tại sao vừa rồi Mấy học viên thiên tài tốt đầu lại tích cực tham gia đấu giá Trong như những học viên khác thì lại trần trừ để xem thế cục Dù sao thì chỉ cần đích thần giao huy hiệu ngôi sao cho Lê Lạc Nhiên Một trong ba người đứng đầu doanh trại thì mới có thể tích điểm Lúc này có đấu giá được thì trên đường vẫn có nguy cơ bị người ta cướp mất Khó tránh việc là phí công vô ích Mộc Tâm Nguyệt vừa nói như vậy Những học viên lúc nãy vẫn còn muốn tham gia đấu giá lại càng do dự Nàng đây là đang cố ý phá hoại kế hoạch của Lâm Bắc Thần Nhưng Lâm Bắc Thần lại mỉm cười mà nói Bình thường thì đấu giá là việc mà đôi bên tình nguyện, tiền trao cháo múc Còn có thể bảo vệ được quy hiệu hay không Thì phải xem vào bản lĩnh của các người, không liên quan đến ta lắm Thế nhưng mà, nói xong hắn hắng giọng nói một cách rất chân thành Nhưng mà Lâm Bắc Thần ta là người như thế nào chứ? Ta là người thoát ly khỏi sự hứng thú cấp thấp, hết lòng phục vụ mọi người Là một người hay giúp đỡ kẻ khác, quên mình về đồng loại Đây là tinh thần gì ấy nhỉ? À, gọi là chủ nghĩa quốc tế. Thôi bỏ đi. Nói nhiều như vậy các người cũng không nhớ nổi. Tóm lại ta là người tốt. Cái gọi là đã giúp người thì giúp cho nó chót. Tiễn Phật thì tiễn thận xuống âm thi. Như vậy đi, bây giờ ta có thể hứa với mọi người. <cười> có nhìn thấy là ai đang đứng cạnh ta đây không? Hắn chỉ vào lăng thần giống như quảng cáo. Là thiên tài đệ nhất của Vân Mộng Thành, cường giả đệ nhất trong trại dự tuyển năm 2. Có tiểu tiên nữ lăng thần ở đây, ai dám cướp đoạt chứ? sau khi mọi người đấu giá được quy hiệu thì cứ đợi ở đây. sau khi buổi đấu giá kết thúc chúng ta sẽ cùng nhau về trại dọc đường nếu nhai dám nảy sinh ý đồ bất chính cướp đoạt hi hiệu ta dám đảm bảo tiểu tiên nữ lăng thần sẽ đích thân choán một trận. đến khi mà bà ngoại hắn cũng nhận không ra. mọi người vừa nghe vậy nhất thời thực sự động lòng. đây là một cách rất tốt. chỉ cần thiên tài tuyệt thế lăng thần sẵn sàng ra mặt cam đoan bảo vệ mọi người vậy thì hoàn toàn không cần lo lắng về việc không giữ được quy hiệu. Chỉ cần mua được thì chắc chắn là của mình. Vô số ánh mắt nhìn về phía lăng thần. Lăng thần không nói gì, chỉ yên lặng gật đầu. Lâm Bắc thần cười khúc khích, lấy huy hiệu ngôi sao thứ ba. Ngoài ra, ta thân tình nhắc nhở các bạn học một chút. Ta biết mọi người đến trại đều không mang quá nhiều tiền vàng trên người. Vì vậy, để cung cấp dịch vụ cho mọi người một cách chú đáo nhất, hiệu quả nhất, ta cũng đã suy nghĩ và lo lắng thay cho các vị. Ta cung cấp thêm dịch vụ cho vay. Ngoài tiền vàng hiện có thì các vị có thể dùng khế ước Cái gì? Lúc này rất nhiều học viên đều sôi lên sùng sục. Nếu như chấp nhận khế ước vay nợ thì bọn họ có cơ hội rồi. Dù sao thì số người mang theo từ vài chục đến hàng trăm đồng tiền vàng bên người là quá ít. Việc xoay tiền ngay tại chỗ thực sự là không có hiệu quả. Thế nhưng việc ký khế ước thì lại rất đơn giản nha. Nghe đến đây trong lòng Mộc Tâm Nguyệt có chút kinh hoàng. Bản thân vốn dĩ muốn là kẻ phế hoạ. Kế hoạch của Lâm Bắc Thần. Ai mà biết mình lại trở thành người trợ công... Ngược lại khiến cho bầu không khí đấu giá của Lâm Bắc Thần càng thêm hỏa bạo. Nàng theo bản năng nhìn về phía, lý đào, biểu thị có lỗi. Ai mà biết lúc này Lâm Bắc Thần lại nhìn thẳng vào nàng với một nụ cười đê tiện tỏ vẻ người được lắm mà nói. <cười> Cảm ơn bạn học mộc nha. May mà mấy ngày này có người giúp bọn ta chuyển tin, ta mới có sự chuẩn bị, nhờ ngươi phối hợp ăn ý với ta như vậy mới có thể có được cục diện như bây giờ. <cười> không hổ là bạn gái cũ của ta, vẫn có sự hiểu ý ngầm với nhau như vậy. Mộc Tâm Nguyệt ngáo ra, nàng rất nhanh trí, lập tức nhận ra tên cặn bã Lâm Bắc Thần này đang cố tình đào bẫy để hãm hại mình. Nhưng khi nàng muốn bắt đầu phản bác, Lâm Bắc Thần lại trực tiếp lớn tiếng nói: Hử, các bạn học, huy hiệu ngôi sao thứ ba bắt đầu đấu giá. Đám người lúc này sôi sùng sục lên, 12 hai đồng, ta ra 18, tám, ta bằng lòng ký khế ước hai mươi đồng tiền vàng, hai mươi Tiếng hét chói tai không ngừng vang lên, giọng nói của Mộc Tâm Nguyệt bị chìm trong âm thanh sôi sục này. Tất cả những lo lắng đã được giải quyết, ngay cả những học viên xếp hạng thấp trong bảng tổng cá nhân lúc này cũng bắt đầu đấu giá điên cuồng không chút do dự. Cứ như vậy, đây là lần đầu tiên trong lịch sử thông qua việc tài chính để quyết định quyền sở hữu huy hiệu. Đoán chừng có lẽ cũng là lần cuối cùng. Có thể tiến vào trận đấu chính của thiên kiêu tranh bá hay không, điều đó còn phụ thuộc vào việc người đó có thể nắm bắt được cơ hội này hay không. Cuối cùng huy hiệu thứ ba bị học viên đứng thứ 78 trên bảng xếp hạng đơn, mua với mức giá cao ngất ngưởng là 30 đồng tiền vàng. <cười> cảm ơn học viên này có tên là ngụy sùng phong đến từ học viện sơ cấp số bốn là con trai của một doanh nhân giàu có ở vân mộng thành với thực lực của hắn nếu như bình thường muốn có được huy hiệu căn bản chỉ là nằm mơ còn bây giờ bởi vì sự hào hiệp của lâm bất thần và giấc mơ trở thành hiện thực cảm ơn ngụy sùng phong lấy được huy hiệu lớn tiếng cảm ơn những người khác cũng bị biểu hiện của ngụy sùng phong kích thích phiên đấu giá tiếp theo lập tức bước vào trạng thái căng thẳng tột độ từng có huy hiệu ngồi sau lần lượt được Lập ra với mức giá kỷ lục Khi huy hiệu ngôi sao thứ 9 được bán đấu giá Thì đã lên tới 50 đồng tiền vàng Chúc mừng vị bạn học này Sự quả quyết dũng cảm và hăng hái của ngươi Đã giúp ngươi có được huy hiệu ngôi sao thứ 9 Khuôn mặt tươi cười của Lâm Bắc thần Cứng đờ luôn rồi Chỉ trong nháy mắt 310 đồng tiền vàng đã tới tay Một số tiền khổng lồ Mặc dù 70% đó là khế ước cho vay Nhưng hắn không lo về việc Những học viên này sẽ nuốt lời Bởi vì khế ước cho vay lấy danh nghĩa Của kiếm chi Quân chủ để mà ký kết không những là có hiệu lực pháp lý mà còn có thuộc tính thần thánh nữa. ở Vân Mộng Thành ngay cả thành chủ cao cao tại thượng cũng không thể hủy bỏ một kế ước như vậy. Cái cuối cùng trong 10 cái Lâm Bắc Thần cầm huy hiệu cuối cùng trong lòng bàn tay cười rất tươi. Nhưng bạn học nào còn chưa có huy hiệu ngôi sao thì hãy chuẩn bị sẵn sàng đi. Cái cuối cùng bỏ qua thì không còn cơ hội nữa. Một huy hiệu người mua không có tổn thất, mua không bị lừa. Một huy hiệu có thể khiến người tiến vào trận thi đấu chính thức ngắm nhìn phong cảnh mà người trước giờ chưa có cơ hội vô số ánh mắt đều tập trung vào lòng bàn tay của lâm bắc thần trong ánh mắt của bọn họ mang theo sự thiêu đốt từng ánh mắt giống như lưỡi kiếm sắc bén điên cuồng va đập trong không khí những học viên vẫn chưa đấu giá được huy hiệu thì đều nghiến răng nghiến lợi trong đầu chỉ có một ý nghĩ cái cuối cùng rồi bằng mọi giá nhất định phải đạt được huy hiệu này cho nên ngay khi lâm bắc thần hét lên đấu giá bắt đầu thì đám đông liền phát điên ta ra giá hai mươi đồng tiền vàng hai mươi ba mươi 60. Khuôn mặt của những con bạc kích động Mà trở nên hung tận lóe lên trước mặt Lâm Bắc Thần Mẹ kiếp, những người này điên cả rồi Lâm Bắc Thần cũng sửng sốt Cuộc đấu giá cứ điên cuồng và khốc liệt như vậy Mãi cho con số lên tới 70 Mới quay như là khói súng tiêu tan Tiêu tiêu, thiếu nữ tinh quái Đến theo học viện sơ cấp hoảng gia Đạt được chiếc huy hiệu cuối cùng Với mức giá cao ngất ngưởng là 70 đồng tiền vàng Vì khí ết, khế ước vay nợ Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng lên không biết là vì kích động hay vì nợ một khoản khổng lồ mà thấp thỏm cho đến nay toàn bộ mới huy hiệu được đấu giá hết lâm bắc thần bỏ túi ba trăm tám mươi đồng tiền vàng ở vân mộng thành thì đây chắc chắn là một khoản tiền khổng lồ nếu như quy đổi thành nhân dân tệ thì nó cũng tương đương với là ba triệu tám trăm ngàn tệ nhấn mạnh một chút là viết thành ba trăm tám mươi vạn tuyệt đối không phải để thêm con số a vậy là kết thúc rồi sao? không ta vẫn chưa mua được ta cứ như vậy mà bỏ lỡ một cơ hội có một không hai để tiến vào cuộc thi chính thức sau a vừa rồi tại sao không điên cuồng đấu giá chứ ta thật là ngu ngốc mà hối hận những học viên không đấu giá được huy hiệu ngôi sao lúc này mới tỉnh táo trở lại nhất thời đấm ngực dậm chân vô cùng hối hận cuộc đấu giá vừa rồi quả thực quá điên cuồng đặc biệt khi đến cái cuối cùng rất nhiều học viên đều giống như một con bạc đã thua đến đỏ mắt hoàn toàn là phát điên bọn họ hét giá thất thanh nhưng đều không kịp phải chờ mắt nhìn cơ hội cuối cùng vụt mất nhạc hồng hương lặng lẽ đứng sau lâm bắc thần vẻ mặt của nàng chắc chắn là cũng không thể bình tĩnh nổi nhìn mọi người điên cuồng tranh giành huy hiệu trong lòng nàng sao có thể không có dục vọng một chiếc huy hiệu nhỏ bé thôi đủ để thay đổi hoàn toàn vận mệnh của rất nhiều người nhất là một đứa trẻ có xuất thân nghèo khổ như nàng nếu như có thể có cơ hội tiến vào cuộc thi đấu chính thức của thiên kiêu tranh bá vậy thì không chỉ đơn giản thay đổi cuộc đời Có được một bản lý lịch như vậy sau khi nàng tốt nghiệp, cho dù có tiếp tục bước vào một học viện cao cấp hơn để tu luyện chuyên sâu hay là bước vào xã hội thì nàng cũng sẽ có rất nhiều lựa chọn. Huống hồ, đối với các thiếu nam thiếu nữ của đế quốc Bắc Hải mà nói, nó còn là một loại vinh quang trí cào vô thượng. Nhưng mà nàng không có tiền. Đừng nói là tham gia đấu giá, cho dù giá khởi điểm là 10 đồng tiền vàng nàng cũng không trả nổi. Vì nghèo nên nàng thậm chí còn không mua được, mang cái cổ tay bị thương đến tham gia vòng dự tuyển đến nỗi là bị rất nhiều đội gạt bỏ không thể tìm được đối tác nên chỉ có thể lẳng lặng một mình Nghiến răng kiên trì nhưng cho dù là vậy nhạc hồng hương cũng không dựa vào chút thấu hiểu nhỏ bé được vun đắp ở trong lều trước đó mà mở miệng đòi lâm bắc thần cho mình huy hiệu bởi vì nàng là người duy nhất biết rằng mười huy hiệu này là do bản thân lâm bắc thần cực khổ tìm kiếm được nàng biết lâm bắc thần trong những ngày qua để mà đào được huy hiệu rốt cuộc đã cực khổ như thế nào Phạm chí còn không quan tâm đến việc ăn uống ngủ nghỉ, mỗi ngày chỉ sử dụng trái cây và rau dại hái được để lót dạ. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy là gần 10 ngày trở lại đây, Lâm Bắc Thần dường như đã gầy đi một vòng. Thứ mà người ta cực khổ có được, nàng có tư cách gì để mở miệng xin? Nàng nữ tử, phải tự ái, càng phải có tự trọng. Với một nụ cười nhàn nhạt trên môi, nàng cảm thấy vui mừng cho Lâm Bắc Thần, nhưng trong lòng nàng lại có một sự nghi hoặc. Lâm Bắc Thần một hơi đem toàn bộ 10 cái huy hiệu đi đấu giá, hắn là có thể không giữ lại mấy cái cho bản thân sau hay là nói hắn không muốn thăng cấp vào trong trận thi đấu chính thức của Thiên Kiêu tranh bá chiến. Vẻ mặt của nữ Thiên Kiêu Lăng Thần thì bình tĩnh và lãnh đạm, ngoại trừ lúc mà Lâm Bắc Thần lấy ra 10 cái huy hiệu ngôi sao đã khiến nàng kinh ngạc trong giây lát, những lúc khác cho dù là cuộc đấu giá quyết liệt đến cỡ nào, nàng cũng không có bất kỳ biểu hiện gì. Nhân cách tổng tài bá đạo quả nhiên giống như một cái núi băng lạnh lẽo. Ở phía bên kia, sắc mặt Ngô Tiểu Phương và Mộc Tâm Nguyệt đã rất khó coi. Vừa rồi hai người bọn họ cũng đều tham gia đấu giá. Đáng tiếc là báo giá hoàn toàn không có sức cạnh tranh, trực tiếp bị các học viên khác quét sạch. Ngô Tiểu Phương thì còn dễ nói, bởi vì anh biết mình đã đắc tội nặng với Lâm Bắc Thần không có cơ hội xoa dịu. Cho nên mặc dù trong lòng cảm thấy tuyệt vọng và hối hận, nhưng không thể làm gì được. Còn trái tim của Mộc Tâm Nguyệt thì giống như có hàng vạn con kiến sắt đang ngậm nhấm cảm giác hối hận giống như một sợi dây leo quấn lấy nàng từ trong ra ngoài hối hận thực sự là hối hận đi nếu như ngày đó nàng không kiên quyết tuyên bố chia tay với lâm bắc thần bỏ rơi hắn một cách không thương tiếc vậy thì bây giờ lâm bắc thần nhất định vẫn là rất chiều chuộng nàng nhất định sẽ ngoan ngoãn phục tùng nàng bảo sao nghe vậy chỉ cần nàng nói một câu lâm bắc thần chắc chắn sẽ cảm tâm tỉnh nguyện đem cả mười huy hiệu hai tay dâng lên có phải không phải làm sao bây giờ đây lâm bắc thần chắc chắn sẽ không một hơi bán sạch tất cả huy hiệu suy cho cùng sau khi tham gia trận thi đấu chính thức có được lệnh bài thiên kiêu là cách tốt nhất để giải quyết khốn cảnh khó khăn hiện tại của hắn ở vân mộng thành hắn nhất định sẽ giữ lại ít nhất từ một đến hai huy hiệu nếu như bây giờ mình đi cầu xin hắn năn nỉ hắn cho mình một chút hy vọng và lợi lộc biết đâu có thể đòi được một hai cái huy hiệu mà lâm bắc thần âm thầm để lại chăng đừng thấy hắn lúc trước tuyệt tình như vậy nhất định là bởi vì yêu mà không có được mới vì yêu sinh hận chỉ cần mình sẵn sàng Bỏ ra thứ có ý nghĩa thực chất một chút Nhất định có thể chuộc lại tất cả những điều này Có phải không Dù sao thì mình cũng là mối tình đầu của Lâm Bắc Thần Về phần lăng thần Từ quan sát mấy ngày này có thể thấy Lâm Bắc Thần căn bản đang tránh né Tiểu công chúa thiên kiêu này Giữa hai người chắc chắn là không có kịch Dần dần trong lòng Mộc Tâm Nguyệt nảy ra Chủ ý, nàng cân nhắc, phân tích Và suy tính trong lòng À, ông trời, ta lại có thể bỏ lỡ Một cơ hội tốt như vậy Cầu xin người cho ta một cơ hội nữa Ta nhất định sẽ không bỏ lỡ. Một bạn học viên đang đắm chìm trong tiếc nuối, ngửa mặt lên trời khóc than. Rất nhiều học viên với hai bàn tay trắng đều có sự đồng cảm sâu sắc. Chính vào lúc này một chuyện không ai ngờ tới lại xảy ra. Bạn học này, thật ra ngươi không cần phải cầu xin ông trời. Cầu trời chỉ bằng cầu người. Vừa rồi chúng ta đã kết thúc phiên đấu giá huy hiệu ngôi sao đầu tiên. Sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người khiến ta cảm động rớt cả nước mắt. Cho nên, để cảm ơn sự nhiệt tình của những khách hàng cũ đối với huy hiệu ngôi sao, sau một cuộc đấu tranh tư tưởng gay gắt và quyết liệt trong lòng, ta quyết định tung ra thêm 10 huy hiệu ngôi sao nữa vào cuộc đấu giá huy hiệu ngôi sao lần hai. Cơ hội lần này thực sự rất là hiếm có. Ta cho các người cơ hội cuối cùng. Huy hiệu kinh điển được cất giữ, mua thì có được. Nói xong, trong ánh mắt không kịp phòng bị của mọi người, Lâm Bắc Thần lại lấy ra 10 huy hiệu ngôi sao nữa. Mộc Tương Nguyệt choáng váng, Thẩm Phi choáng váng, Lý Đảo choáng váng đào vạn thanh choáng váng nhạc khổng hương choáng váng ngay cả nữ thiên kiều lâm bắc thần a lăng thần cũng choáng váng các học viên rốt cuộc đều choáng con mẹ nó váng cả rồi lại có mười huy hiệu nữa à nói cách khác trong tay lâm bắc thần ít nhất phải có hai mươi huy hiệu trời ạ ai đến nói cho ta biết đây không phải giấc mơ tên cặn bã này rốt cuộc đã làm như thế nào một người tìm thấy hai mươi huy hiệu thành tích này quá yêu nguyệt rồi đã vượt qua tổng số huy hiệu mà chín mươi chín học viên khác có được trong chín ngày qua Sức của một người lại có thể làm được chuyện này quả thực giống như gian lận vậy. Không đợi mọi người định thần lại Lâm Bắc Thần đã bắt đầu cuộc đấu giá. Lần này những học viên trước đó chưa đấu giá được huy hiệu đã trực tiếp phát điên. Cuộc đấu giá điên cuồng mà bắt đầu. Khoảng nửa giờ, 10 chiếc huy hiệu cuối cùng cũng đấu giá xong Lâm Bắc Thần nhận được tổng cộng 480 đồng tiền vàng còn lớn hơn vòng đầu tiên. Như vậy là đã có 20 học viên đạt được huy hiệu ngôi sao. Sắc mặt của Lý Đào và Đào Vạn Thành đã có chút thay đổi bởi vì trong chín ngày qua hai người bọn họ mỗi người cũng chỉ tìm được một huy hiệu điều này có nghĩa là từ bây giờ hai người bọn họ đã không thể hoàn toàn đảm bảo mình có thể thăng cấp vào cuộc thi chính thức sắc mặt của thẩm phi thì cực kỳ ảm đạm lông mày cau lại hắn nhanh chóng cân nhắc phải làm sao để ứng phó cục diện này nhưng mà ngay sau đó tất cả mọi người đều phát điên hoặc là thế giới này đã điên mất rồi bởi vì lâm bắc thần lấy ra thêm mười cái huy hiệu nữa tên cặn bã nhất vân mộng thành này khuôn mặt tuấn tú cười tươi như hoa cứt lợn nở rộ Mạnh miệng nói, à, cảm nhận được sự nhiệt tình của các bạn học, ta cực kỳ cảm động, khóc nước mắt ở trong lòng. Cho nên ta quyết định tạm thời lấy ra thêm 10 huy hiệu nữa. Các bạn học, lần này ta thực sự phải nén đau đớn, xuất huyết rất nhiều, cơ hội hiếm có, đừng bỏ lỡ, ai mua thì được. Mua thì được cái con mẹ nhà mày, tất cả mọi người đều không khỏi phỉ nhổ trong lòng. Một lời giống nhau mà mày đã nói tới mấy chục lần, hình tượng tổng tài bá đạo của lăng thần cũng sụp đổ vẻ mặt kiêu ngạo và thờ ơ không còn duy trì được nữa thay vào đó là vẻ mặt khó tin nhìn chằm chằm vào lâm bắc thần vốn cho rằng hai mươi cái huy hiệu trước đó đã là cực hạn của cực hạn. kết quả tên này lại lấy ra mười cái nữa ngươi đang coi huy hiệu ngôi sao là cỏ dại bên đường tùy tiện có thể vơ vét một đống sau trở đã sao ngươi có thể có nhiều huy hiệu như vậy lâm bắc thần huy hiệu này của ngươi không phải là giả đấy chứ đào vạn thành nhịn không được lớn tiếng chất vấn câu nói này đã nói ra tiếng lòng của mọi người Tình huống này quá khó tin đi, chẳng lẽ Lâm Bắc Thần này có sở trường làm giả, một lúc có thể tiệu ra nhiều hoàng giả như vậy sao? Lâm Bắc Thần cười khanh khách chậm rãi lấy ra một cái huy hiệu đưa cho Lăng Thần mà nói: "Lăng sư tỷ, ngươi đến thử xem, huy hiệu này của ta là thật hay giả." Lăng Thần dần điều chỉnh tâm thần, sắc mặt bình tĩnh trở lại, cầm lấy huy hiệu cẩn thận xem xét, sau đó lại dùng huyền khí kiểm tra. Sau một lát, trên khuôn mặt trắng nõn tuyệt sắc giống như một tác phẩm nghệ thuật không gợn sóng, Cuối cùng cũng gật đầu đưa ra đáp án Là thật Kết luận này giống như một viên thiên thạch hung hãn Đập vào mặt nước vốn đã dậy sóng Làm cho đám đông bỗng chốc sôi sụp lên Lời của Lăng Thần chắc chắn là có sức thuyết phục Thật lại có thể là thật Nói cách khác là tên cặn bã Lâm Bắc Thần này Thực sự một mình tìm thấy 30 cái huy hiệu ngôi sao Sao hắn có thể làm được như vậy Ý tưởng này điên cuồng lóe lên trong tâm trí của rất nhiều người Nhưng sau đó thì đã không còn ai quan tâm đến những chi tiết này nữa Bởi vì cuộc đấu giá của Lâm Bắc Thần lại bắt đầu. Lần này thì ngay cả Đào Vạn Thành cũng tham gia đấu giá. 50 tiền vàng, 65, 100, ta giá giá 100. Đám đông đã hoàn toàn phát điên, Đào Vạn Thành hét lớn, ta trả 200 đồng tiền vàng. Đám đông lập tức trở nên im lặng, đây là mức giá cao nhất từ phiên đấu giá đến giờ. Lâm Bắc Thần mỉm cười lịch sự nhưng không mất đi vẻ ngượng ngùng mà nói, xin lỗi, không bán. Cái gì? Đào Vạn Thành vừa ngạc nhiên vừa tức giận, người có ý gì? lâm bắc thần nói còn mẹ người bị ngu hả nghe không hiểu tiếng người sao nghĩa đen ta ra giá hai trăm đồng tiền vàng là hai trăm đó đào vạn thành tức giận nói giá của ta là cao nhất lâm bắc thần nói cho dù ngươi có ra giá một ngàn một vạn ta cũng không bán cho ngươi ngươi có ý kiến gì sắc mặt của đào vạn thành lập tức tái nhợt đi ngươi ngươi còn bất chấp cả quy tắc đấu giá lâm bắc thần nói đúng bị ngươi phát hiện rồi ta chính là bất chấp quy tắc ngươi cắn tả ngươi đào vạn thành không còn lời nào để nói hắn biết đây là lâm bắc thần đang cố ý nhắm vào hắn nhưng mà giờ khắc này hắn thực sự không thể làm gì được đánh thì đánh không lại ra giá, giá cao thì vô dụng bị lâm bắc thần bót chết căn bản chính là không làm gì được tiếp tục tiếp tục vừa rồi là ai ra giá, giá cao nhất đấy nhỉ cuộc đấu giá lại tiếp tục ngay sau đó thì lý duệ trực tiếp ra giá hai trăm tiền vàng lấy được huy hiệu ngôi sao này thấy lý duệ có được huy hiệu với mức giá tương đương đào vạn thành trong lòng vừa căm hận vừa lo lắng Điều đó đồng nghĩa với việc hắn đã bị Lý Duệ vượt mặt trên bảng điểm cá nhân Tình hình càng ngày càng trở nên bất lợi Hơn nữa đây chỉ là khởi đầu thôi Thời gian trôi qua Trong nháy mắt Lâm Bắc Thần lại nhận được kế ước vay nợ Trị giá lên tới 700 đồng tiền vàng Nhiều thiên tài khác Bao gồm có Lý Duệ, Trác Khai Tâm, Vương Hình Dư Cũng đã đấu giá được huy hiệu ngôi sao thứ hai Trên bảng tổng điểm cá nhân Đã ngang hàng với Thẩm Phi Vượt qua Lý Đào và Đào Vạn Thành Hai vị song bích của học viện sơ cấp hoàng gia Phủ. Cũng may, tuy bị một số người vượt qua nhưng ta vẫn nằm trong top 20, vẫn có thể thăng cấp. Đào Vạn Thành vô cùng oán hận nhưng trong lòng vẫn hơi thở phào nhẹ nhõm. Mục tiêu bây giờ quán đã giảm từ vị trí đầu bảng xuống đến mức chỉ cần có thể thăng cấp là được. Giữ lại rừng xanh thì sợ gì là không có củi đốt. Đúng như lời Thẩm Phi nói, chỉ cần tiến vào cuộc thi đấu chính thức thì vẫn có cơ hội để trở mình. Thẩm Phi khẽ vỗ vào vai Đào Vạn Thành và Lý Đào cho bọn họ một ánh nhìn ra hiệu đừng hốt hoảng tuy nhiên sau đó ngay bản thân thẩm phi cũng hoảng không chỉ hoảng mà còn sắp phát điên bởi vì lâm bắc thần với vẻ mặt gọi đòn lại lấy ra mười cái huy hiệu ngôi sao lần bốn điên rồi rất nhiều học viên đều phát điên bốn mươi huy hiệu ngôi sao tên cặn bã lâm bắc thần này không lẽ là con riêng của giám khảo à hắn không biết hay là đã biết trước chỗ chôn huy hiệu các học viên đều bắt đầu hoài nghi nhân sinh loại chuyện này thực sự quá hoang đường Lâm Bắc Thần lại không cho họ cơ hội chất vấn trực tiếp bắt đầu phiên đấu giá 50 đồng Lần này một lang nhân đã trực tiếp đưa ra mức giá gấp 5 lần giá khởi điểm Nhưng người khác tăng giá càng điên cuồng hơn 100, 120, 200 Khuôn mặt của các con bạc đỏ bừng lên từng tiếng gào thét như đứt hơi Các học viên giống như mất trí hoàn toàn chìm vào trong trận cuồng hoan Ngay cả những học viên đã đấu giá huy hiệu trước đó cũng không bình tĩnh được nữa Bọn họ phải tiếp tục tham gia vào cuộc đấu giá bởi vì nếu như không tăng cường và củng cố ưu thế về mặt số lượng huy hiệu rất có thể sẽ bị người ta vượt mặt tất cả những khoản đầu tư trước đó sẽ biến mất đợi đến khi phiên đấu giá huy hiệu thứ tư kết thúc lâm bắc thành quả thực là cười đến phát điên số huy hiệu đợt này bán được hẳn một một trăm tiền vàng cộng với ba vòng trước đó bốn mươi huy hiệu tổng cộng đã choán khoản thu nhập hai sáu trăm sáu mươi đồng tiền vàng quy đổi thành nhân dân tệ chính là hai mươi sáu triệu sáu trăm ngàn đây chắc chắn là một con số khiến lâm bắc thần cảm thấy choáng váng và trong tay hắn vẫn còn tích chữ tới bốn mươi cây huy hiệu suy nghĩ một lát lâm bắc thần chưa dừng lại cuộc đấu giá điên cuồng của mình <cười> hắn một hơi lấy ra hai mươi trong bốn mươi cái còn lại các học viên khác nhìn thấy cảnh này đã hoàn toàn sụp đổ bộ não của bọn họ đã không còn đủ dùng bọn họ đã không có tâm trí để mà suy nghĩ tại sao lại có tình huống này phát sinh bọn họ chỉ tham gia đấu giá theo bản năng không ngừng hò hét kêu giá Cảnh tượng gần như là mất kiểm soát Chờ một chút, hai ngàn Ta ra giá hai ngàn tiền vàng mua tám cái huy hiệu Trong tay ngươi Lý đảo, người này lấy giờ im lặng Không cách nào bình tĩnh được nữa Liều lĩnh lớn tiếng hô Ta chưa từng đắc tội với ngươi Hơn nữa ta còn nhiều lần rủ ngươi lập đội Bàn học lâm, không cần phải băn khoăn về vấn đề tiền bạc Nên như ngươi cảm thấy giá cả không đủ Thì có thể tùy ý ra giá Ta tuyệt đối sẽ không mặc cả Lời nói thế nhưng rất chân thành Lâm Bắc Thần bật cười Không sai. Ngươi chưa từng đắc tội với ta, hắn nói. Lý Đào liền vui mừng, nhưng mà Lâm Bắc Thần liền chuyển đề tài câu chuyện vẻ mặt trở nên nghiêm nghị với giọng điệu nghiêm túc trước này chưa từng có, vừa kiên định lại dứt khoát mà nói. Nhưng mà, ngươi đã đắc tội với tiểu tiền nữ lăng thần, chuyện này còn nghiêm trọng hơn nhiều so với việc đắc tội với ta. Cái khác không nói, chỉ dựa vào một kiếm đâm lén lăng thần lúc nãy của ngươi. Cả đời này đã định sẵn, chúng ta chỉ có thể là kẻ thù chứ không thể là bạn. Cho nên đừng nói là tiền vàng. Cho dù ngươi có đem cả vân mộng thành, đem cả đế quốc Bắc Hải này cho ta, ta cũng không cho người. Dù chỉ một cái huy hiệu. Lý Đào choáng váng, ôn nào chung quanh bỗng nhiên yên tĩnh trở lại, thân hình thẩm phi chấn động, nhìn chăm chăm với lâm bắc thần trong mắt lóe lên ánh sáng kỳ dị, giống như muốn ghi nhớ thật kỹ khuôn mặt thần thái của tên phá gia chi tử này, khắc sâu vào trong tâm trí. Trái tim của một tâm nguyệt, rồi một tiếng lòng nào đó mà nàng nghĩ rằng nó không tồn tại cũng đang rung động dữ dội vào thời khắc này. Nàng sững sờ quay đầu nhìn lại, trong đầu chặt lóe lên từng gương mặt lấy lòng và hâm mộ. Vô số lời thề thốt của nam nhân, không chỉ một lần bày tỏ sẵn sàng vì mình mà bỏ ra tất cả, cũng lướt qua đầu nàng. Nhưng suy nghĩ kỹ, trong số những người này, người thực sự bất chấp tất cả đối xử tốt với mình mà không mong cầu báo đáp. Người thực sự nói đi đôi với làm, hình như chỉ có một người. Đó chính là Lâm Bắc Thần trước đây. Nhưng bây giờ, chính người này lại đối xử với một thiếu nữ khác kiên quyết chẳng thua kém gì. Cái cách bán từng đối xử với nàng. Có một thứ mà nàng đã từng có ở trong thời khắc này đã vĩnh viễn mất đi. Nàng vốn cho rằng bản thân sẽ tuyệt đối không quan tâm. Nhưng lúc này một cảm giác đau lòng âm ỉ giống như muốn xé nát cả người nàng. Ok. Như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Mô Phật. Hẹn gặp lại chữ vị ở phần sau.